Xin là kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Vinh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngay cả Hồ Ly Mùn đang đứng bên cạnh cũng không thể kìm nén được sự thèm khát bộc phát từ sâu trong thần hồn. nguyên chất là bản nguyên của thượng hành tinh hoàn là cội nguồn của thần quyền của pháp tắc và của mọi thần linh dù là thần quyền của thần linh hay hiến luật của các chuẩn tiên xét về bản chất tất cả đều khởi nguồn từ nguyên chất thậm chí ngay cả thần cách và hiến lực cũng không ngoại lệ đây là sức mạnh nền tảng cấu thành mọi tầng thứ của thượng hành tinh hoàn Đồng thời cũng là chất xúc tác tốt nhất để đúc thành tiên phôi hoặc thăng cấp lên tiên phôi đại thành. Tuy nhiên, hồ ly buồn vẫn kiềm chế khát vọng của mình. Nàng biết, nguyên chất có giá trị vô cùng to lớn đối với hứa thanh ở thời điểm này, nên nàng không tranh giành, chỉ đứng bảo hộ. Hứa thanh đưa tay khẽ nắm lấy khối ngũ sắc ánh sáng. Khối sáng nhẹ nhàng lan tỏa, bao phủ toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc, Thân thể hắn như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu tinh hoa từ khối sáng, khiến luồng nguyên chất dần bị phân giải. Ánh sáng ngũ sắc mờ dần, cuối cùng hoàn toàn tàn biến. Ngay khi khối sáng biến mất, cơ thể hứa thanh phát ra tiếng nổ vang dội Hiến lực tràn nhập toàn thân, và thân thể huyễn chân của hắn dao động dữ dội, tiến sát ngưỡng cảnh của cảnh giới bất diệt, chỉ kém một tia. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng sắc bén, để tiếp tục đột phá, Hứa Thanh đưa tay lấy ra một bình sứ màu trắng. Đây là một trong những bảo vật mà Tà Linh Tử để lại cho hắn, một lọ chứa đầy nguyên chất ngũ sắc. Lọ sứ bị bóp nát trong tay Hứa Thanh để lộ ra một khối nguyên chất y hệt khối vừa rồi. Không chần chừ, hắn bắt đầu hấp thu khối nguyên chất này. Khi nguyên chất được hấp thu hết, luồng sáng quanh cơ thể Hứa Thanh càng thêm trói lòa, truyền ra tiếng nổ vang như thiên lôi. Thân thể huyễn chân của hắn hoàn toàn biến đổi, biến chất. Bản thể ẩn giấu bên trong lớp huyễn chân từ từ hòa tan, trở nên mờ ảo như linh hồn, từng bước thay thế chân thân tiến gần tới cảnh giới bất diệt. Quá trình này hoàn tất, thân thể hắn tựa như một kết tinh hoàn mỹ giữa hư và thực, nội tại là thực, ngoại tại là hư, như hòa hợp là một. Kế tiếp chính là hợp nhất hoàn toàn để biến thân trở thành tiên phôi. Muốn đạt được biết này, ta cần thêm nhiều nguyên chất hơn, ít nhất cũng khoảng 100 khối như vừa rồi. Hứa Thanh thầm tính toán, ánh mắt chuyển hướng xuống đáy cổ hố đen. Đúng lúc hắn định thử tiến sâu hơn để tìm kiếm thêm nguyên chất, Hồ Ly Bùn bất ngờ đưa tay ngăn cản. Hứa Thanh quay lại nhìn, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngơi tu hành, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ ra được điều gì đó. Một khắc ta thành thần đã nhận được thông tin và ký ức, cuối cùng trong vô hạn truyền thừa đã tìm được đáp án đối với thứ quen thuộc này. Mùi vị của thứ quen thuộc đó, đây là mùi của Nguyên Thủy Thượng Tinh Đình. Hứa thành nhíu mày. Nguyên Thủy Thượng Tinh Đinh. Hồ Ly Bồn gật đầu, giọng nói trầm lặng. Trong ký ức ta nhận được khi thành thần có một đoạn thông tin nhắc đến vật chất đặc biệt này. Thượng hành tinh hoàn không phải cấu trúc bất diệt, bất biến. Theo thời gian, các tầng này có thể mở rộng hoặc phát sinh vết nứt. Để vá lại những vết nứt ấy, các thần tôn thượng hành tinh hoàn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh chế tạo ra một loại đinh đặc biệt làm từ nguyên thủy thượng tinh thiết, rồi đóng vào các vết nứt để ngăn chặn sự lan rộng. Hồ Ly bùn dừng lại, chỉ xuống vực sâu đen ngòm. Nếu ta đoán không sai... Hố đen mặc thổ này chính là nơi từng bị đóng một chiếc nguyên thủy thượng tinh đinh, và giờ đây chiếc đinh đã bị lấy đi. Thế nhưng để bảo tồn, thứ vật chất đó cần được đặt tại đây định kỳ để hấp thu năng lượng từ vũ trụ và tự duy trì sự tồn tại của nó. Đó chính là lý do vũ trụ mặc dương này được gọi là một tài nguyên chiến lược. Những lời này khiến hứa thanh chìm vào trầm tư. Hồ đi bùn cúi đầu, nhìn qua vực sâu đen nhánh. Có lẽ chỉ thần tôn mới biết, mới hiểu được hết thảy. Chúng ta không có tư cách, cũng không thể có lực lượng biết được. Cho nên ta rất muốn biết, loại vũ trụ có duy trì nguyên thủy thượng tinh đinh thế này, dù tại bất kỳ tinh hoàn nào đều là vùng đất cực kỳ trọng yếu. Tại sao? Giao cho chúng ta. Cho nên ta đề nghị không nên tiếp tục dò xét nữa. Hồ đi bùn thần sắc càng thêm nghiêm túc. Mặc dù nàng không hề nói rõ, nhưng trong lời nói đã lộ ra sự hoài nghi. Bản năng nàng cảm giác chuyện này tồn tại động cơ thúc đẩy nào đó chưa rõ. Nhưng tại sao một nơi quan trọng như vậy được giao cho ta? Phải chăng phía sau còn ẩn dấu âm mưu nào khác? Hồ đi bùn tiếp lời, ánh mắt lóe lên sự hoài nghi. Hơn nữa, mỗi chiếc đinh trở lại đây, tất cả sinh đinh trong vũ trụ này Sẽ bị biến thành tế phẩm. Tế phẩm Nghe lời nói của Hồ Ly Bùn, ánh mắt hứa thanh nhìn xuống vực sâu, chìm vào trầm tư. Một lát sau, hắn thu hồi ánh nhìn, bình thản nói. Đã khó mà khám phá, vậy trước hết hãy tạm gác lại. Nói xong, thân hình hứa thanh kẽ động, từ trong lòng đất mặc thổ vọt lên, hướng bên ngoài mà bay đi. Hồ ly buồn theo sau trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Khi hồi tưởng lại đây là nơi nào, nàng cảm thấy bất an. Chỉ cần ngửi thấy mùi vị sắt chỉ kia, nàng đã cảm nhận được sự ớn lạnh trong tâm hồn. Dẫu sao, không ai biết trước nguyên thủy thượng tinh đinh đã bị lấy đi sẽ quay trở lại vào lúc nào. Nếu chẳng may nó trở lại vào lúc họ đang khám phá, hoặc cây đinh được đóng xuống nơi này sẽ là lúc hình thân của nàng. và hứa thanh bị hủy diệt hoàn toàn. Tất nhiên, hồ ly bùn cũng biết khả năng đó rất thấp. Nhưng điều khiến nàng thực sự sợ hãi là sự huyền bí và hiểm họa vượt ngoài tầm hiểu biết đang tiềm ẩn dưới lòng đất mạc thổ. Nhìn hứa thanh từ bỏ, nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nhanh chóng theo sát. Cứ như vậy, một trước một sau, họ rời khỏi lòng đất mạc thổ. Vừa ra ngoài, hứa thanh đã tiện tay ném chiếc cần trâu về phía hồ ly bùn. ly buồn bắt lấy, trong lòng đã hiểu được ý đồ của hắn, trên mặt liền hiện lên nét bán trách. "Để để xấu xa, ngươi định tự mình ra ngoài chơi, để ta ở đây câu cá cho ngươi sao?" Hứa Thanh gật đầu, hắn quả thực có ý như vậy. "Còn 10 tháng nữa mới tới thời điểm tiến về vũ trụ tiếp dẫn, thời gian không nhiều, ta cần tranh thủ nhận phần thưởng sau khi phi thăng. Nhanh thì vài tháng, lâu chỉ nửa năm, ta sẽ trở lại." Trong khoảng thời gian này, làm phiền thượng thần giúp ta tiếp tục câu nguyên chất ở đây. Tất nhiên, càng nhiều càng tốt. Nói xong hắn không đợi hồ đi buồn đồng ý, thân hình liền lóe lên, nhanh chóng rời đi. Hồ đi buồn hư một tiếng, nhìn bóng lưng hứa thanh đi xa, đôi môi khẽ cong, lộ ra nét bất mãn. Lời lẽ thì khách khí, nhưng giọng điệu lại mang theo ý ra lệnh, tiểu tử này đã trưởng thành rồi, còn dám nói kiểu này với ta, nhưng... bộ dáng như vậy của hắn lại khiến người ta càng thêm yêu thích sau khi bĩu môi hồ ly bùn không nhịn được mà liếm nhẹ đôi môi vung tay tạo ra một biển hoa nở rộ xung quanh trong biển hoa ấy từng bóng dáng nữ nhân xinh đẹp yểu điệu xuất hiện như thật như ảo những bóng hình này do thần thuật của hồ ly bùn tạo ra sống động như thật tiếng chim hót líu lo tiếng nhạc du dương vang lên hòa quyện trong không gian Tựa như trở về bách hoa cung Bên cạnh Những chiếc ghế dài mềm mại xuất hiện Kèm theo đó là linh tử và tiên quả Hồ đi bùn vốn biết cách hưởng thụ Lúc này nàng nằm dài trên ghế Như một vị quý phi Vung cần câu Sợi dây rơi thẳng vào lòng đất của mạc thổ Vừa câu cá Nàng vừa nhấm nháp tiên quả Uống linh tử và nghe nhạc Mặt vô cùng thư thái Cuộc sống nhất định Không thể để bản thân chịu thiệt Cảnh tượng Hồ Ly Bùn thoải mái câu cá bên ngoài mặt thổ không qua mắt được hứa thanh trước khi rời đi. Mỗi người đều có sở thích và nhận thức khác nhau. Hồ Ly Bùn thích hưởng thụ và náo nhiệt trong khi hứa thanh lại yêu thích sự yên bình và tĩnh lặng. Nhưng việc mà đối phương thấy nhàm chán có thể đối với hứa thanh là một loại thanh thản. Vì vậy, dù quá trình có khác nhau miễn kết quả là câu được nguyên chất thì mọi thứ đều ổn. Mang theo suy nghĩ đó Hứa thanh sử dụng tiên giản của mình, rời khỏi mặt dương vũ trụ, tiến về đạo điện vũ trụ. Đạo điện vũ trụ là một nơi đặc biệt, nổi danh khắp cửu ngạn thiên với khả năng luyện chế pháp bảo đỉnh cao. Từ việc tẩy luyện pháp bảo bằng các vật hiến pháp cho đến cơ hội được các hạ tiên tự tay luyện chế, tất cả đều diễn ra tại nơi đây. Đạo điện vũ trụ không giống với những vũ trụ thông thường, nó không có tinh vực, không có tinh hệ, cũng chẳng có các vì sao. thay vào đó toàn bộ vũ trụ là một đạo luyện hỏa lò khổng lồ chiếm cứ 7 phần mười khu vực nơi đây chỉ cần tưởng tượng kích thước của lò luyện này cũng đủ khiến cho người ta kinh ngạc ngọn lửa trong lò không chỉ được cung cấp từ vô số ngôi sao của chính đạo luyện vũ trụ mà còn từ các ngôi sao ở những vũ trụ khác được chuyển tới một phần khác đến từ thần hỏa ngọn lửa của các thần linh tất cả những điều này đều hội tụ tạo nên một ngọn lửa đạo luyện đáng sợ Có thể dung nạp hàng tỷ luyện khí sư Cùng nhau luyện chế bảo vật Từ xa nhìn lại Đạo luyện hỏa lò Trông không khác gì một mặt trời khổng lồ chói lạ và uy nghi Nhưng khi đến gần Người ta sẽ thấy vô số sợi đai ánh sáng Được gọi là hư đới Tỏa ra từ hỏa lò Và kéo dài bốn phương, tám hướng Trên các hư đới này hàng ngàn hàng vạn tu sĩ qua lại khiến cả vũ trụ lúc nào cũng sôi động tấp nập khi hứa thanh xuất hiện trên một trong các hư đới cảnh tượng trước mắt khiến hắn kẽ giật mình âm thanh huyên náo dòng người tấp nập hơi nóng hừng hực phả vào mặt tất cả hòa quyện tạo nên một không khí sôi động đến mức ngỡ ngàng lò luyện như thế này hứa thanh khẽ lẩm bẩm ánh mắt mang theo sự thán phục nhưng bước chân vẫn không ngừng tiến tới Dọc theo hư đới, vượt qua dòng người qua lại. Cuối cùng hắn cũng đến được một tế đàn đen đứng sừng sững tại cuối đường. Tại đây, những người có nhu cầu đều đang xếp hàng chờ đợi. Do nhu cầu nguyện chế quá lớn, nên dù đạo điện vũ trụ có vô số luyện khí sư, hàng đợi tại chờ mỗi hư đới vẫn rất dài. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, đa số tu sĩ đều ngồi khoanh chân, vừa chờ đợi, vừa tu luyện. Khi đến lượt mình, họ sẽ bước lên tế đàn, bóp nát nọc sảm kích hoạt truyền tống để tiến vào hỏa lò trong lúc chờ đợi hứa thanh cũng cẩn thận quan sát đạo điện hỏa lò hỏa lò được chia thành chín tầng thượng trung và hạ càng xuống tầng dưới số lượng cổng và càng nhiều trong khi thượng tầng chỉ có rất ít đối vào những người chờ đợi trên hư đới đa phần đều được truyền tống đến ba tầng dưới rất ít người có tư cách tiến vào ba tầng giữa còn ba tầng thượng hứa thanh chưa thấy ai vào đó Tuy nhiên, hắn cũng đoán được ba tầng thượng chính là nơi mà các pháp bảo cao cấp nhất được chế tạo. Vài ngày trôi qua, đến lượt hứa thanh tiến lên tế đàn. Hắn lấy ra phần nhọc giản thưởng phi thăng của mình, bọp nát nó theo những gì đã quan sát. Một tuột sáng chói lòa bùng lên, ngay lập tức truyền tống hứa thanh vào tầng thứ hai trong ba tầng thượng của đạo luyện hỏa lò. Sự kiện này lập tức thu hút ánh nhìn kinh ngạc từ các tu sĩ đang chờ đợi, tiếng bàn tán xôn xao. Lại có người vào được tầng thứ hai. Thượng tầng đạo luyện hỏa lò, đó là nơi Hạ Tiên tự tay luyện chế. Chỉ những người lập được công lớn hoặc thuộc hàng đầu trong phi thăng mới có tư cách này. À, nhìn cách truyền thống đó, hẳn là một trong mười người phi thăng hàng đầu năm nay rồi. Những lời thảo luận đều mang theo sự ngưỡng mộ, vì có thể được Hạ Tiên đích thân luyện chế Pháp bảo là một vinh dự cực kỳ hiếm có. Hứa Thanh không hề biết những gì đã xảy ra bên ngoài Khi ánh sáng truyền tống tan đi, hắn đã đứng trước một miệng lò khổng lồ ở tầng hai. Nhiệt độ tại đây cao đến đáng sợ. Bao quanh hắn là một biển lửa rực cháy. Phía trước có một lão già khoác trường bào đỏ đang ngồi khoanh chân giữa biển lửa, tỏa ra khí thức uy nghiêm khiến Hứa Thanh lập tức cúi mình hành đễ. Người ấy muốn luyện bảo vật gì? Lão già không mở mắt nhưng thần niệm của lão vang lên, tràn đầy sức mạnh. Hứa thanh không trần trừ lấy ra la bàn hiến bảo, hạt bụi thiên lý và thậm chí cả tòa tinh tháp của mình đặt trước mặt. Tiền bối, vạn bối muốn dùng vật liệu của la bàn phối hợp với thiên lý và hiến của bản thân luyện thành một món pháp bảo cộng hưởng với hiến pháp của ta. Định hình dáng thế nào? Lão già hỏi. Xin làm thành một que sắt. Hứa thanh khẽ vung tay hình ảnh que sắt quen thuộc hiện ra trước mặt lão già. sau đó hắn chỉ vào la bàn. Ngoài ra, xin tiền bối rút phần hiến pháp trong la bàn, dung hợp vào tòa tinh tháp này. nghe xong, lão già khẽ mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đâm thẳng vào Hứa Thanh. người chỉ có một lần cơ hội luyện chế. Hứa Thanh bình tĩnh, ván bối vẫn còn một lần cơ hội tẩy luyện hiến bảo. lần đó không phải ta thực hiện. Lão già nói, ánh mắt lướt qua hứa thanh một lượt, đột nhiên hỏi. Người là hứa thanh. Hứa thanh gật đầu. Lão già bật cười. Nếu đã là người đứng đầu năm nay, được rồi, ta sẽ giúp người một lần. Công đoàn luyện chế bắt đầu, lão già vung tay. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng la bàn, loại bỏ tạp chất, rút ra phần tinh hoa và hiến pháp. Phần tinh hoa được chuyển vào que sắt, còn hiến pháp dung nhập vào tòa tinh tháp. Tinh tháp bị phá hủy một phần trước đó nay dưới ngọn lửa đạo luyện không chỉ được phục hồi hoàn toàn mà uy lực còn tăng lên đáng kể. Lão già tiếp tục vung tay, suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một mảnh đá xanh ném vào ngọn lửa cùng phần tinh hoa la bàn và bụi thiên lý. Dưới nhiệt độ cao, hình dáng que sắt dần hiện rõ trong biển lửa. Đưa hiến của người vào. Lão già ra lệnh. Hứa Thanh không chần chừ, lập tức khoách tán hiến song song của mình. Để nó hòa vào que sắt Trong nháy mắt Que sắt nung lên dữ dội Tạo ra vô số bóng ảnh mờ ảo Thành công rồi Hai mắt hứa thanh bừng sáng Que sắt này khác hoàn toàn Với que sắt hứa thanh để lại Tại đại đục vọng cổ Trước hết là về hình dáng Que sắt tại đại đục vọng cổ Có hình dáng như kim cang sử Khác biệt khá nhiều so với hình dáng ban đầu Mà hứa thanh từng sử dụng Còn que sắt này hoàn toàn mang dáng vẻ nguyên bản, thân mảnh dài, đồng nhọn và vô cùng sắc bén. Nếu chỉ xét về uy lực, nó không dễ dàng phân định cái nào mạnh hơn, bởi que sắt ở đại đục vọng cổ đã trải qua nhiều lần luyện hóa, đặc biệt còn sở hữu cả khí đinh bên trong. Bản thân nó chứa đựng rất nhiều năng lực mạnh mẽ, chỉ là trước đây hứa thanh không đủ tu vi để phát huy toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, xét về sự phù hợp, que sắt trước mắt rõ ràng là thích hợp hơn cả. đây chính là hiến bảo lý tưởng để Hứa Thanh phát huy hết sức mạnh của hiến mà hắn đang sở hữu. Que sắt này có thể cộng hưởng với hiến của Hứa Thanh, tiến vào các chiều không gian trồng chéo và vũ trụ song song, đồng thời tăng cường uy lực của hiến lên mức tối đa. Điểm đặc biệt nhất nó mang trọng lượng siêu nhân nhờ dung hợp với hạt bụi thiên lý, tạo nên uy nghiêm khiến ngay cả chuẩn tiên cũng phải kính sợ. Vì vậy, Que sắt này có thể được coi là hiến bảo mạnh nhất hiện tại mà hứa thanh sở hữu. Không ai khác có thể sử dụng nó. Chỉ cần chạm vào, người đó sẽ bị cuốn vào các chiều không gian vô tận. Thậm chí, nếu muốn áp chế, ít nhất phải cần đến một hạ tiên. Pháp bảo này không tệ. Ít nhất nó có thể tăng cường chiến lực của người nên cấp bội. Trên đỉnh hòa đàm, lão già mặc áo bào đỏ nhìn que sắt vừa được ông điện chế, hài lòng gật đầu. Ông vuông tay nhẹ, que sắt phát ra tiếng vang rèn, bay ra khỏi hỏa đàm và lơ lửng trước mặt hứa thanh. Hứa thanh cảm nhận trong lòng kích động, đưa tay nắm lấy que sắt. Cảm giác quen thuộc của việc cầm que sắt trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí hắn, kết nối trực tiếp với tâm thần. Que sắt tỏa sáng rực rỡ, phô bày các chiều không gian và thời gian trồng chéo trước khi từ từ biến mất, dung nhập vào tay hứa thanh, cùng hòa vào hiến, cộng hưởng với mọi nhịp đập. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của que sắt, Hứa Thanh cực kỳ hài lòng, cúi người cung kính hành đễ với lão già áo bảo đỏ. Đa tạ tiền bối, không biết danh tính của tiền bối là gì, xin cho hậu bối ghi nhớ ân tình này. Sự cảm kích của Hứa Thanh là thật tâm. Vị lão già này không chỉ phá lệ giúp hắn khôi phục tinh tháp, còn luyện chế giúp hắn một pháp bảo cường đại đến như vậy. Đặc biệt, trong quá trình luyện chế, lão còn sử dụng thêm nguyên liệu quý giá của chính mình. ngươi không cần khách sáo đây vốn là thứ ngươi xứng đáng được nhận ngươi có thể gọi là, ta là cửu tư chân quân lão già mỉm cười tiếp tục ta là nhị sư huynh của lâm san hứa thanh khẽ giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ra hạ tiên được gọi là quân còn hai chữ chân quân là danh hiệu chỉ dành cho đệ tử thân truyền của các tiên chủ thân phận của người này đã quá rõ ràng mà chu lâm san chính là tên thật Của Linh hoàng tiên tử, tiểu sư muội của ta đã từng truyền tin nhờ ta và các sư huynh khác chiếu cố người. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đến đạo luyện vũ trụ tìm ta. Ngươi đi đi. Lời nói ôn hòa của cửu tư chân quân vang lên, ống tay khẽ vung, không gian xung quanh lập tức mờ ảo. Khi tầm nhìn hứa thanh rõ ràng trở lại, hắn đã xuất hiện trên một dải ánh sáng khổng đồ. nơi này tập trung những người đã hoàn thành luyện chế pháp bảo và chuẩn bị rời đi hứa thanh quay đầu nhìn lại hướng về đạo luyện hỏa lò cúi mình thi lễ lần nữa trong lòng hắn trào dâng nhiều cảm xúc vô cùng cảm khái hồi ức về cực quang tiên tung ùa về khi hắn chứng kiến mối duyên xưa của linh hoàng tiên tử và cực quang thiếu chủ được nối lại những dư âm ngọt ngào của sự kiện ấy vẫn còn lan tỏa trong chín tầng trời không biết bây giờ họ đang ở nơi nào Mang theo những lời chúc phúc, Hứa Thanh xoay người, chuẩn bị rời khỏi giải ánh sáng. Chuyến này đi thuận lợi hơn rất nhiều so với dự tính, tiết kiệm không ít thời gian. Điểm đến tiếp theo là anh Tiên Lăng. Hứa Thanh xác định mục tiêu, chuẩn bị lấy ra lệnh truyền tống tới anh Tiên Lăng. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên trong thần thức. Hứa Thanh nhíu mày không lập tức đi tới mà nhanh chóng bay về phía âm thanh. Những âm thanh kia càng ngày càng lớn và rõ ràng, mang theo sự phẫn nộ. Khinh người quá đáng, các người nghĩ chúng ta dễ bị ức hiếp thế sao? Đúng vậy, làm nhục huynh đệ chúng ta chẳng khác nào làm nhục tất cả những người mới phi thăng lần này, làm nhục cả sư tôn của chúng ta, Lam Phù Tiên Kiếm và toàn bộ Tiên Kiếm Môn. Người nói chính là cặp song kiếm, thiên quân và tích dịch đang đối mặt với ba kẻ chặn đường bọn họ. Cho nên, kiếm còn người còn. Cả hai cùng hét lên, ánh mắt đầy giận dữ. Họ đứng thẳng lưng, đối mặt với ba kẻ mặc trường bào sám nhạt, trên đó theo hàng trăm túi nhỏ đặc thù, tựa như ẩn chứa càn khôn, tuyệt không tầm thường. Mỗi túi nhỏ trên áo của họ dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Trên người ba kẻ này còn lưu lại tử khí nhẹ nhẹ, không phải tỏa ra từ bên trong, mà dường như bị nhiễm từ một nguồn bên ngoài. Mặc dù dáng vẻ bên ngoài của ba người khác nhau, nhưng cùng sở hữu một loại khí chất tương đồng, một sự thèm khát, tham lam, đầy âm u như bản chất của họ là những kẻ săn mồi trong bóng đêm. Trong đó có hai người tu vi ở chúa tể đỉnh phong, còn kẻ đứng giữa đạt đến cảnh giới chuẩn tiên. Trước sự phản kháng mãnh liệt của thiên quân và tích dịch, ba kẻ kia cười nhạo không chút e dè. Chuẩn tiên đứng giữa thản nhiên đưa ngón tay ngoái tai, sau đó thổi nhẹ một cái. Giọng điệu đầy mỉa mai Chúng ta biết các ngươi là tân phi thăng giả Nhưng ai trong số chúng ta Mà chẳng từng phi thăng Chúng ta cũng từng là những kẻ phi thăng như các ngươi Chỉ là đã là từ vài kỳ trước Ở nơi này Dù các ngươi đến từ tông môn nào Trong tiên đô Thì sao chứ Ai không có chút quan hệ hay hậu thuẫn Chúng ta chỉ muốn thương lượng mua thanh kiếm của các ngươi thôi Không bán cũng không sao Chúng ta đâu có ép buộc Nhưng với vai trò và chức trách của chúng ta Chúng ta có quyền triệu tập, chiếu lính bất kỳ ai. Nếu các người từ chối phối hợp, đừng trách chúng ta không khách sáo. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp khiến sắc mặt của thiên quân và tích dịch khó coi. Mà tu sĩ bốn phía chú ý tới đây cũng có không ít, giờ phút này cũng đang nghị luận. ba tên này, nhìn quần áo, là cái đám tham lam, chủ vật sự. Bọn chúng luôn lấy danh nghĩa thu thập tư vật cho chiến trường để hoành hành khắp các vũ trụ. Ai thấy cũng phải tránh xa. Cả đội của chúng có hàng trăm người lại luôn bảo vệ nhau. Chêu vào chúng chỉ có nước chuốc lấy phiền phức. Cặp kiếm tu này xui xẻo thật. Bọn sứ giả chắc chắn muốn chiếm hai thanh kiếm kia. Nếu bị triệu tập, đừng nói giữ được kiếm. Ngay cả mạng cũng khó mà nguyên vẹn. Lời bàn tán khiến thiên quân và tích dịch càng thêm tuyệt vọng. Họ hiểu rõ quy luật kẻ yếu sẽ bị ăn thịt. Dù muốn, dù không. Khi mâu thuẫn căng thẳng đến gần như bùng nổ, một dải cầu vồng đen dài rực rỡ cắt ngang không trung, mang theo uy áp khủng khiếp, thu hút sự chú ý của mọi người. Bên trong cầu vồng là một nam tử áo đen, mái tóc dài đen tuyền, gương mặt lạnh lùng, tỏa ra khí tức chuẩn tiên. Xung quanh Y những sợi xích trật tự lượn lờ tỏa ra ánh sáng đập lánh. Chính là tình hoàn tử. Y không có ý định can thiệp. chỉ tình gờ đi ngang qua sau khi hoàn thành việc luyện chế pháp bảo nhưng sự hiện diện của y cùng với khí thế bá đạo đã khiến cho thiên quân và tích dịch ánh mắt bừng sáng không chút do dự họ vội lao về phía tinh hoàn tử lớn tiếng kêu cứu đại sư huynh xin hãy cứu mạng đại sư huynh bọn chúng muốn cướp kiếm của chúng ta hai người vội vàng hành lễ đồng thời nấp sau lưng tinh hoàn tử tinh hoàn tử cao mày Rõ ràng không muốn dây dưa vào rắc rối này Nhưng sự việc đã như vậy Nếu bỏ đi lúc này Sẽ bị hiểu đầm là sợ hãi ba kẻ kia Đứng im vài giây Y liếc nhìn ba tên chủ vật sử Ánh mắt Y lạnh đẽo Mang theo khí thế chuẩn tiên áp bức Ba người kia lập tức dừng bước Hai kẻ chúa tẻ đỉnh phong Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng Còn tên chuẩn tiên cũng thu lại nụ cười Ánh mắt lóe lên chút kiêng rè Tinh hoàng tử không nói thêm gì chỉ lướt qua dẫn theo thiên quân và tích dịch rời đi những người xung quanh nhìn theo ánh mắt thán phục nhưng tên chuẩn tiên trong ba kẻ kia híp mắt lại giọng nói trầm ngâm người này không phải phi thăng giả đứng đầu lần này có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp thế hệ này điều tra xem y là ai trên đường rời khỏi đạo luyện vũ trụ Sự việc vừa rồi chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình của hứa thanh. Vì tinh hoàn tử đã đứng ra giải quyết, hứa thanh không có ý định hiện thân. Dù là thiên quân, tích dịch hay cả tinh hoàn tử, trong mắt hứa thanh tất cả chỉ là những kẻ thoáng qua. Cùng lắm, hai thanh kiếm của cặp song kiếm, nếu cần thiết, hắn có thể lấy lại vào lúc phù hợp. Về phần ba kẻ có ác ý với thiên quân và tích dịch, chúng lại khiến hứa thanh phải chú ý. ba kẻ đó gồm hai người đạt cấp bậc chúa tể một kẻ bước vào cảnh giới chuẩn tiên tính cách tham lam cùng thái độ bá đạo của chúng được thể hiện rõ ràng trong lời nói hành động hứa thanh chưa bao giờ nghĩ rằng những kẻ có tu vi cao thâm sẽ luôn có tâm tính siêu phàm trong thế giới rộng lớn này tu sĩ vô số cường giả nhiều như mây tính cách của họ dĩ nhiên không thể đồng nhất có người lạnh đùng trầm mặc có kẻ siêu thoát vượt phàm Cũng có những người như chấp kiếm đại đế, mang lòng khí lượng, nhưng đồng thời cũng tồn tại những kẻ ti tiện, tham lam, mang đầy ác ý. Thậm chí khi đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, bản chất con người vẫn không thay đổi. Bởi họ vẫn là người, mà bản tính con người vì thiên biến vạn hóa không thể dập khuôn. Ở đệ ngũ tinh hoàn, số lượng chuẩn tiên rất đông, bởi đây là kết quả của môi trường và quy mô. không như đại đục vọng cổ nghèo nàn, khắc nhiệt Nơi một vị chúa tể đã hiếm gặp, chuẩn tiên càng hiếm hoi như lông phượng sừng lân. Càng bước lên cao, hứa thanh càng thấy được nhiều đỉnh núi hơn. Càng đi xa, hắn càng nhìn rõ cảnh rộng sắc lớn hơn. Đây là điều tự nhiên. Tính cách của con người, suy cho cùng, cũng được định hình bởi thời gian và những trải nghiệm. Trừ những người đã sống qua hàng ngàn, hàng vạn năm, từng trải qua bao thăng trầm, sinh tử, đến khi tâm trí sai trai sạn nhìn thống mọi chuyện mới có thể đạt tới trạng thái phản tác quy chân. Nếu không họ vẫn khó thoát khỏi bản tính vốn có. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng có thể phán đoán được sự việc chỉ bằng vẻ bề ngoài. Bởi vậy, việc ba kẻ đó, dù đã là cường giả, thậm chí có người đã đạt tới chuẩn tiên, nhưng vẫn hành sự theo phường đạo tặc, không làm hứa thanh ngạc nhiên. Điều khiến hắn bận tâm hơn chính là thân phận của chúng chủ vật sử Chiến tranh Rời khỏi dài sáng Hứa Thanh chìm vào suy tư Trọng điểm nằm ở từ chiến tranh Thu thập vật tư để chuẩn bị cho chiến tranh Phải chăng đệ ngũ tinh hoàn đang có chiến tranh Với các tinh hoàn khác sao Hứa Thanh cảm nhận được manh mối Có những sự thật chỉ khi bước lên vị trí đủ cao Mới có thể thấy toàn cảnh Điều này rất rõ ràng trong trường hợp này Trước đó, hứa thanh không biết đệ ngũ tinh hoàn có chiến tranh. Nhưng qua lời bàn tán của những người xung quanh, hắn đã cảm nhận được hơi thở của chiến tranh. Đợi khi vũ trụ tiếp dẫn triệu hồi, có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mang theo suy nghĩ này, hứa thanh bóp nát lệnh bài truyền tống đến anh Tiên Lăng, thân ảnh hắn dần biến mất. Trong cảm giác của hứa thanh, không gian dần trở nên rõ ràng. Anh Tiên Lăng không chỉ tồn tại ở cửu ngạn thiên, Thực ra, mỗi một thiên ngoại thiên đều có một nơi tương tự. Đó là nơi an tán những tiên nhân đang á xuống trong các trận chiến từ thuở xa xưa cho đến nay. Một số có thi hài nguyên vẹn, nhưng phần lớn chỉ còn lại di thể. Thậm chí, đôi khi chỉ có một bài vị tượng trưng được dựng lên bởi hậu nhân. Tại cửu ngạn thiên, anh tiên lăng nằm trong anh tiên tinh vực thuộc vũ trụ tiên tụng. Khu vực này được ngăn cách hoàn toàn, Lối vào duy nhất là một cánh cửa đồng xanh khổng lồ. Trước cánh cửa, một bệ đá màu đen cổ kính được đặt sừng sững. Trên bệ đá, một lão giả mặc áo đen đang ngồi khoanh chân bất động. Dung mạo lão bình thường, khí tức như ẩn như hiện, toàn thân toát ra vẻ cô độc và tĩnh mịch. Hứa Thành xuất hiện bên ngoài cánh cửa đồng, đứng trước bệ đá. Hắn gần đầu nhìn cánh cửa khổng lồ, sau đó chuyển ánh mắt sang lão giả, trong lòng khẽ động. lão giả mang theo một loại cảm giác nồng đậm của tử khí pha lẫn cô quạnh và bi thương khi hứa thanh quan sát hiến trong cơ thể hắn dường như dao động tựa như bị hấp dẫn giúp hắn nhận ra nhiều điều hơn hắn có cảm giác lão giả này vốn không nên tồn tại trên thế gian nhưng lại vẫn đang tồn tại cảm giác này không rõ ràng nhanh chóng tàn biến hứa Thành chắp tay cúi chào sau đó tiến lên bước qua bệ đá tiến vào cánh cửa đồng khi bóng lưng hắn biến mất lão già trên bệ đá chậm rãi mở mắt đã lâu không thấy có ai đến đây thật tốt ít người đến lễ bái cũng có nghĩa là ít người chết trận hơn hy vọng mọi người đều sống tốt sống tốt lão già nhấc lên một bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm Ánh mắt đầy hoài niệm nhìn về phía cánh cửa. Các người ra đi thật thanh tản. sao lại để ta một mình trông giữ ngôi mộ này? Giọng nói khẽ thàng mang theo nỗi cô đơn không cách nào xóa nhòa. Khi bước qua cánh cổng đồng, hình ảnh đầu tiên trong mắt Hứa Thanh là những thiên hà lấp lánh trong hư không. Mỗi thiên hà ở đây đều có một nấm mộ khổng lồ. Trong mỗi thiên hà ấy có một tấm bia đá to lớn được dựng lên. ghi lại danh tính và chiến tích của người đã khuất. Mỗi tấm bia chỉ có vài dòng ngắn ngủi ghi lại cảm ngộ của họ trở thành bia mộ. Toàn bộ anh tiên tinh vực chỉ có hơn một trăm ngôi mộ như vậy. Nhưng chỉ cần đi đến đây là nơi an nghỉ của những hạ tiên đã hy sinh, Hứa Thanh không khỏi kinh ngạc. Dù lịch sử đã kéo dài hàng vạn năm, nhưng khi tận mắt chứng kiến từng thiên hà, từng tấm bia đá, trong lòng Hứa Thanh vẫn không khỏi dâng lên cảm xúc xúc động mạnh mẽ. Phản phất như hắn nghe thấy những tiếng thở dài văng vẳng trong không gian những tiếng hô hoán dũng cảm vẫn xoay quanh các vì sao những lời chúc phúc vĩnh cửu vẫn hiện lên trong cái chết họ đã bảo vệ gia viên họ đã bảo vệ hậu nhân họ đã chiến đấu không màng sinh tử hy sinh quên mình vì dân tộc và tinh hoàn nhìn những tấm bia đá trước mắt trong lòng hứa thanh trào dâng cảm giác sự tôn kính sâu sắc hắn bước chậm rãi qua từng thiên hà đọc từng dòng khắc trên bia đá tu hành chín nghìn năm xuất thân từ đại tiên sơn lấy mây mờ làm đạo chém bảy chân thần sướng thay ta là tán tu không cam lòng nên bước trên con đường tiên nhân hy sinh trong trận chiến vây giết thần chủ không hối tiếc linh thành thần thú thành tinh quỷ thành yêu vậy tiên là gì vì nhân tộc mà thành núi bảo vệ nhân tộc con người chính là tiên Sống quá lâu, đã quên mất hương vị nhân sinh, không thể chém chết chân thần, nhưng muốn làm điều gì đó. Mục tiêu của ta là săn lùng, tiêu diệt tất cả những thiên kiêu thần đài, cắt đứt tương lai của thần linh. Tu sĩ đời sau, chớ tay không tới đái, bổn tọa thích thần huyết, dùng thần huyết tới bái tà. Động qua từng dòng, bóng dáng của những vị anh hùng dường như hiện lên rõ rệt trong mắt hứa thanh. Họ hoặc khóc, hoặc cười, hoặc điên cuồng. hoặc thanh thản hình ảnh của họ in sâu trong dòng sông lịch sử dùng những điều ấy dùng bia đá dùng mộ chính mình kết nối với lịch sử hiện tại cùng tương lai đã trở thành một lạc ấn bất diệt khiến cho hết thảy người tới đây đều có thể cảm giác chính là thanh sơn mai trung cốt sử sách tái công huân anh hùng hạo khí tồn thiên địa liệt sĩ anh danh truyền thiên cổ Một hồi lâu sau, hứa thanh dừng lại, ngồi xuống giữa các bê đá, hắn nhẹ giọng: "Chư vị tiên bối, vạn bối hứa thanh tuy không phải người bản thổ của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng nguyện không làm phụ trí hướng của các vị. Nếu các vị tiên bối nào nguyện ý để lại di vật, vạn bối nhất định không thay đổi bản tâm. Không gian yên tĩnh, không một tia gợn sóng. Hứa thanh nhắm mắt, thử cảm nhận nhưng không thu được gì. Hắn thở dài. tâm tư trôi về quá khứ tuổi thơ gian khổ trưởng thành qua máu và giết chóc lần đầu căm hận khi gặp thần linh phẫn nộ khi gặp lại thần linh rồi khi gặp nữ đế thành thần cảm giác phức tạp dâng trào sau cùng nhớ tới tự vấn đương tâm một thanh âm đang hỏi thần linh là gì trước đó hứa thanh đã từng trả lời bây giờ hắn lần nữa suy nghĩ đáp án hứa thanh trầm mặc hắn nghĩ tới nữ đế Sau một lúc lâu bình tĩnh mở miệng Thần đinh đa phần là những kẻ đáng nguyên rủa Còn chó đẻ Nhưng trong số đó vẫn có những kẻ là con người Ngay lập tức tất cả các bia đá quanh hắn rung động Những tấm bia đá chỉ khẽ rung lên một chút Hơn trăm bệ ngân hà trong vùng tinh vực không phát ra chút ánh sáng nào Có vẻ như lời nói của hứa thanh tại đệ ngũ tinh hoàn này vẫn chưa đủ sức để lay động lòng người. Cùng lúc đó, từ những tấm bia đá, những thần niệm lẻ tẻ toát ra, vang lên những từ từ trong hư không. Hoàng đường, thần linh chính là thần linh. Sao có thể gọi là con nhời được? Dù là tiên thiên hay là hậu thiên thần linh, ngay khoảnh khắc chọn con đường tu luyện thành thần, bọn chúng đã từ bỏ toàn bộ nhân tính. Những gì ngươi thấy, những gì ngươi cảm nhận chẳng qua chỉ là vỏ bọc nhân tính giả dối mà thần linh tạo ra trong quá trình tù luyện để tiến bước thuận lợi hơn mà thôi. Ngươi không phải người đầu tiên bị thần linh lừa gạt và cũng chẳng phải người cuối cùng. Hậu sinh, ta khuyên ngươi một câu, đừng để bọn chúng bề hoặc. Từ xưa đến nay, những kẻ kết giao với thần linh, không ai là không hối hận đến tận cùng. Bây giờ rút lại lời của ngươi. lão phu sẽ trao di vật cho ngươi những tia thần niệm hóa thành dư âm không ngừng vang vọng khắp tinh vực tràn vào tâm trí hứa thanh khắc sâu vào ý thức hắn hứa thanh trầm mặc ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng hắn đang suy nghĩ đang đánh giá những vị hạ tiên được chôn cất nơi đây thực ra không còn tinh hồn thứ phát ra từ bọn họ không thể coi là thần niệm mà là chấp niệm của những kẻ đã hy sinh trong chiến tranh Trong suốt cuộc đời, từ lúc sống đến khi chết, họ chiến đấu chống lại thần linh, lập trường không hề lay động. Đối với họ, thần linh đều là một loại như nhau. Hứa Thanh từng có cùng quan điểm, cho đến khi chứng kiến nữ đế cải tu thành thần. Điều đó đã thay đổi thế giới quan điểm của hắn. Vì vậy, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Chư vị tiền bối, tại quê hương ta, từng tồn tại thánh địa, cũng từng có thần linh ngang ngược. Thân nhân của ta, tuổi thơ của ta đều bị dị chất từ thần linh hành hạ, mà thánh địa lại bất nhân, rời khỏi vọng cổ, bỏ mặc nhân tộc. Họ cao cao tại thượng, coi thường sinh tử của nhân tộc, âm thầm đứng sau và thao túng bóc lột. Nhân tộc ngày một suy yếu, các đời nhân hoàng đều hao tâm tốn sức, lại càng có chấp kiếm đại đế với khí thế núi non tráng lệ, cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được một chút. Nhưng dù vậy, nhân tộc vẫn khó có thể vực dậy. Vô số nhân tộc trở thành thức ăn của dị tộc, bị kịch, bi kịch khôn tùng. Ta từng chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc hơn cả cảnh phụ mẫu phải ăn thịt nhi tử. Cả một chủng tộc trong bóng tối dần sụp đổ, mất đi bản sắc, từng bước tiến đến bờ vực diệt vong. Vào lúc đó, có một người đã bước ra từ giữa đại họa và tàn vỡ. Người đó là hoàng của nhân tộc quê hương ta. Nhưng mọi ước vọng của nàng đều đã tan biến, mọi đường đều đã khép lại. Trước mắt nàng chỉ có hai lựa chọn. Một là để tộc diệt vong. Hai, nàng phải thành thần. Cuối cùng, nàng chọn trở thành thần. Tất cả những lời phỉ bán, phản tổ, phản tộc, một mình nàng gánh chịu. Nàng nói, thánh địa không bảo vệ nhân tộc, nàng sẽ đứng ra bảo vệ. Nàng dùng sức mạnh của mình để duy trì hương hỏa cho nhân tộc vọng cổ. Nàng nói, thiên địa không có chúc phúc nhân tộc, nàng sẽ làm điều đó. Nàng dùng chính bản thân mình để mở thái bình cho nhân tộc Vọng Cổ. Nàng nói, không cầu sự vĩnh hằng cho bản thân, chỉ mong xây dựng sự thịnh vượng cho nhân tộc trong vạn thế, phục hồi vinh quang của đại tộc Vọng Cổ. Nàng nói, không chỉ muốn bản thân thành thần mà còn mang theo tất cả những nhân hoàng đã khuất cùng thành thần. Nàng nói, từ nay năm vị nhân hoàng trở thành thi thần, dù mất đi linh trí nhưng vẫn có thần uy, giữ lấy ý chí nhân tộc, tuân theo vận mệnh nhân tộc. Bảo vệ căn cơ của nhân tộc Khiến dị tộc khiếp sợ Nàng nói nàng là thần của nhân tộc Bảo vệ nhân tộc Giữ vững thái mình muôn đời Cuối cùng nàng nói Mọi nhân quả do hành động của nàng mà sinh Mọi kiếp nạn tổ kim Nàng sẽ một mình gánh chịu Lời của Hứa Thanh Từng câu từng chữ vang vọng khắp tinh vực Mỗi câu nói chứa đầy hồi ức Từng chữ đều là tâm ý của hắn Hắn dùng lời nói, dùng âm thanh của mình để mô tả lại cảnh tượng nữ đế thành thần, lẹ kể lại cho tất cả các anh linh nơi đây. Cuối cùng, hứa thanh ngẩng đầu nhìn những tấm bia đá, trầm dọc nói. Thần như vậy, trong mắt ta còn giống con người hơn rất nhiều người. Ta cũng hiểu không phải tất cả thần linh đều như thế, nhưng con người cũng có thiện và ác. Thần linh cũng vậy, dù ít dù nhiều, nhưng vẫn tồn tại. Vì thế, vãn bối không thay đổi niềm tin. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay lễ bái. Sau lễ bái, toàn bộ tinh vực chìm vào tĩnh lặng. Các hệ ngân hà tỏa sáng, sự lạnh lẽo những dòng chữ trên bia đá đều ẩn đi. Không có dị vật nào, không có truyền thừa nào xuất hiện. Lời nói của Hứa Thanh họ không chấp nhận, cũng không còn truyền ra ý niệm. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh lặng lẽ quay người. Lần này hắn không thu hoạch được gì, nhưng lòng không hề nuối tiếc. Con đường nhân sinh cần phải tự mình bước đi. Những phong cảnh cần tự mình ngắm nhìn. Chỉ khi không ngừng tiến lên, nhìn thấy tất cả mới dần hình thành cách nhìn riêng về cuộc sống, thế giới và vạn vật. Đó mới thực sự là con người. Từ nay, đối với thần linh, hứa thanh vẫn sẽ giết chết, vẫn sẽ cướp, vẫn sẽ lạnh tùng Nhưng với một số thần linh như nữ đế, hắn sẵn sàng chiến đấu vì họ. Bởi trong tâm trí hắn, nữ đế không phải thần, nàng là con người. So với rất nhiều người, nàng càng giống con người hơn. Hứa thành quay người, chuẩn bị rời khỏi anh tiên lăng, thì bất ngờ cánh cửa khổng lồ phía trước rung động dữ dội. Cánh cửa khổng lồ càng rung động mạnh hơn, phát ra tiếng vang ầm ầm Một luồng sát khí mạnh mẽ từ trong cửa lan tỏa ra, Khiến hứa thanh lập tức dừng bước Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó Ngoài cánh cửa Có người đến Không phải một người Mà là cả một đoàn đội hơn trăm người Họ đều mặc giáp trụ đặc biệt Trên giáp còn vương máu Có máu của thần linh Có máu của chính họ Tất cả đều toát ra vẻ mệt mỏi Bị che giấu dưới gương mặt lạnh đùng Và sâu thẳm trong mắt Là nỗi bi thương khó nói thành lời Bọn họ đang hộ tống một tổ quan tài khổng lồ quan tài được hơn mười tu sĩ khiêng đi phía trên thủ một lá cờ in hấn ký của đệ ngũ tinh hoàn hứa thanh đứng một bên im lặng quan sát những người này không để ý đến hắn chỉ lặng lẽ tiến đến vẻ mặt bi thương mà trang nghiêm hộ tống quan tài tiến sâu vào khu vực anh tiên lăng từ bóng dáng của họ hứa thanh cảm nhận được sự bi thương và cả sát khí ngút trời đó không phải là sát khí giữa các tu sĩ tranh đấu mà là sát khí chỉ có thể được rèn luyện nơi chiến trường hứa thanh hiểu rõ loại sát khí này họ đến từ chiến trường còn thứ bên trong quan tài hứa thanh gần như đã đoán được đó chắc chắn là thi thể của một hạ tiên vừa mới tử chiến khi tử chiến thân xác được đưa đến anh tiên lăng để an táng hứa Thành không nói gì chỉ cúi đầu bày tỏ sự tôn kính đoàn người lặng lẽ tiếp tục tiến lên Đến một vùng không gian trống rỗng trong anh tiên lăng. Dừng lại, đặt quan tài xuống. Tất cả quỳ gối, cất tiếng hát lên một bài ca cổ xưa. Bài ca đó như dẫn hồn, như tán dương, vang vọng giữa không gian. Dưới tiếng ca, những ngôi sao xuất hiện từ trong hư vô, càng lúc càng nhiều. Tựa như cát bụi, như đất đá, các ngôi sao tụ lại, bao phủ lấy quan tài. Chẳng mấy chốc, quan tài hoàn toàn được chôn vùi. Những ngôi sao tiếp tục kết tụ. biến thành một hệ ngân hà nơi đó xuất hiện một tấm bia đá những tu sĩ trong đoàn hộ tống đứng dậy người dẫn đầu giơ tay lên tất cả đồng loạt hô lớn tiên quân thượng hưởng tiếng hô vang vọng tràn đầy bi thương và khí thế hào hùng sau đó đoàn đội xoay người im lặng rời đi hứa thanh đứng yên tại chỗ cúi đầu một lần nữa lễ bái hệ ngân hà mới hình thành ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá Trên đó khắc dòng chữ: Đời người như mộng, tháng năm như ca, biển sao minh mông, cuối cùng là ly biệt. Lão phu là linh khoa tiên quân, chạm chân thần, uống máu chân thần, lưu lại ấn ký, chiếm lấy tổ địa của chúng để xem tương lai. Khi nó trở lại, nó sẽ là ta hay vẫn là nó? Nếu là nó, xương cốt lão phu sẽ hóa thành kim quang, kẻ đến sau có thể xóa đi tuyệt diệt niệm tưởng của chân thần. Nếu là ta, thì ánh bạc sẽ bừng sáng, ta lại chạm thần. Đọc xong, Hứa Thanh không khỏi thầm kinh ngạc. Đây rõ ràng là một vị hạ tiên có ý đồ dùng quy tắc bất diệt của chân thần để tìm cách cùng nó đồng quy vu tận. Hắn muốn quan sát thêm thì một tiếng thở dài vang đến sau lưng. Hứa Thanh quay lại, thấy một lão giả lưng gù bước tới từ xa. Chính là người canh giữ anh tiên lăng ngoài cánh cổng lớn. lão già từng bước chậm rãi đi tới dừng lại trước tấm bia đá chiến tranh đã bước sang giai đoạn mới anh linh nơi đây sẽ càng ngày càng nhiều vị này ta từng nghe danh cả đời lão nghiên cứu lấy nguyên lý bất diệt của chân thần lão già thở dài hứa thanh đùi lại vài bước suy nghĩ một chút rồi cúi đầu thi lễ cung kính nói tiền bối cuộc chiến này là lão già quay đầu nhìn hứa thanh Ánh mắt đầy thâm ý. Mưa gió thế gian rơi xuống, chúng sinh vốn dĩ đều công bằng. Nếu có một nơi không cảm nhận được, thì chắc chắn có ai đó đang che chắn mưa gió thay cho các người. Trạm đô tiên chủ chính là người đó. Ông ta trấn thủ biên cương, ngăn cản sự xâm lấn từ đệ tứ tinh hoàn. Đó là cuộc chiến giữa các tinh hoàn, giữa thần linh và tiền nhân. Dứt lời, lão già thu hồi ánh mắt. nhìn về nơi xa xăm sau đó lão lấy ra một chiếc chuông đồng không có lưỡi chuông đồng trông có vẻ bình thường nhưng khi xuất hiện nó làm không gian rung động ánh sáng kỳ lạ lấp lánh bên trong trước đây một bằng hữu của ta đã tử chiến dưới tay một vị chân thần thuộc đệ tứ tinh hoàn y hồn diệt thân vong nhưng pháp bảo của y không hoàn toàn biến mất mà trở thành chiếc chuông này nó chứa đựng một tia thần uy của chân thần đó Y nhờ ta tìm người hữu duyên Để chào lại Ánh mắt Thứa thanh sắc bén nhìn lão già Lão già phất tay Để chuông lơ đường bên cạnh Sau đó xoay người bước đi Nhưng giọng nói của lão vang vọng khắp tinh không Những lời người nói Ta đã nghe Vị nữ đế nhân hoàng kia Lão phu rất khâm phục Thế giới này rất phức tạp Giống như nhân tính vậy Đừng để ý người khác nghĩ gì Ta tin nếu những cố hữu nơi đây còn sống với trí tuệ của họ hẳn sẽ hiểu được. Chỉ là hiện giờ họ chỉ còn lại là chấp niệm quyết tâm không đội trời chung cùng với thần đinh. Người rất rất sắc không nên ra về tay không. Vật này tặng cho người. Lão già dần đi xa bóng dáng mờ nhạt chỉ còn một câu nói cuối cùng vang lên Thần đinh như thế ta từng gặp qua so với rất nhiều người họ càng giống con người hơn thời điểm rời khỏi anh tiên lăng hứa thanh theo chỉ dẫn từ sâu trong tâm trí hướng về hướng mà hắn tưởng tượng là nơi đệ cửu tinh hoàn tỏa lạc giữa biển sao mênh mông hứa thanh thực sự không biết nơi mình đang nhìn có phải đệ cửu tinh hoàn hay không dù thần phân thân của hắn còn ở đại đục vọng cổ dù lòng có cảm giác Nhưng khoảng cách quá xa xôi, mọi thứ đều mơ hồ. Dẫu vậy, dù chẳng thể thấy gì, thậm chí không chắc có phải chính xác là đệ cửu tinh hoàn hay không, hứa thái hiểu rõ lý do vì sao hắn lại nhìn về phía ấy. Hắn nhớ nhà. Hắn nhớ đại lục vọng cổ, nhớ những con người nơi đó, nhớ mọi vật nơi đó, nhớ tất cả. Chắc chắn sẽ có một ngày, đại lục vọng cổ cũng như đệ ngũ tinh hoàn, không còn dị chất, Linh khí tràn nhập. Những thần linh còn sót lại, Có lẽ cũng sẽ đổi con đường, Bỏ thần đạo mà chuyển sang tu tiên. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu ánh mắt về. Chưa đến lúc quay về, Hắn vẫn chưa đủ mạnh, Cũng chưa đủ khả năng để thay đổi, Để thủ hộ. Không lâu nữa đâu. Hứa Thanh im lặng hồi lâu, Thu lại mọi suy nghĩ, Lấy ra tiên giản của mặc dương vũ trụ, Một cái bóp nhẹ, thân ảnh hắn lập tức trở nên mơ hồ. Một luồng dao động ấy làm trung tâm khoách tán la xung quanh, chỉ trong tích tắc hắn đã được truyền tống rời đi. Việc truyền tống giữa các vũ trụ liên quan đến lực lượng không gian cực kỳ mênh mông. Bên trong còn có sự chống đỡ từ những hiến cao cấp hơn, không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào. Chỉ có như vậy, các tu sĩ trong kiểu ngạn thiên mới có thể truyền tống như thường lệ. Ngay cả với tu vi hiện tại của hứa thanh, Dù hắn có sự hiểu biết sâu sắc về không gian, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấu một chút nhỏ nhoi, còn bản chất thực sự, hắn không thể thấy rõ. Liên quan đến bí mật, chắc hẳn có liên quan đến tiểu ngạn tiên chủ. Hứa thanh thầm nghĩ, cấp độ tiên chủ vẫn còn quá xa vời với hắn. Lúc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tóc mơ hồ. Cho nên khi mọi thứ trước mắt trở nên vạn vẹo, khi hư vô biến đổi, bầu trời sao dần bị thay thế. Cuối cùng, khi tất cả trở nên rõ ràng, những gì hiện ra trước mắt hứa thanh không còn là anh tiên lăng, mà là bên trong tiên điện được xây dựng từ tiên thạch trong mặt dương vũ trụ. Đẩy cánh cửa tiên điện, hứa thanh bước ra, quan cảnh mặt dương vũ trụ hiện ra trước mắt. Chỉ trong một bước, hắn đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hứa thanh đã đứng bên ngoài hố đen trên mặt thổ. Hắn nhìn thấy hồ ly buồn đang nằm thư thái trong tư thế hưởng thụ. vui vẻ vỗ tay theo nhịp điệu của những mỹ nhân xinh đẹp xung quanh phát hiện hứa thanh trở về hồ đi bùn thoáng kinh ngạc biếu môi nói đồ quỷ sao về nhanh như vậy sao không báo trước một tiếng để người ta chuẩn bị đây chẳng là đây chẳng khác nào là kiểm tra đột xuất thôi vậy tỷ tỷ không chấp nhận với ngươi sao rồi lần này thuận lợi chứ đối diện với lời trêu chọc của hồ đi bùn hứa thanh đã quen nên chỉ thản nhiên đáp thuận lợi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới Hồ Đi Bùn mà lấy ra món đồ chơi người gác mộ anh tên Lăng đã tặng, đặt trước mặt rồi dùng thần niệm nghiên cứu kỹ lưỡng. Thấy Hứa Thanh không thèm để tâm đến mình, Hồ Đi Bùn bật cười khẽ, cũng chẳng bận lòng. Quan hệ giữa nàng và Hứa Thanh, hắn đã quen, nàng cũng đã quen từ lâu. Nàng thích trêu chọc hắn, thích nhìn dáng vẻ từ chối của hắn. Từ đó, nàng tìm lại được niềm vui thuộc về nhân tính, thứ mà nàng đã từng nghĩ là sắp biến mất, nhưng dần trở lại. Niềm vui này khiến nàng cảm thấy như vậy mới là sống. Vì thế, nàng chọn bỏ qua thần tính, chim đắm vào nhân tính, nhìn những mỹ nhân nhảy múa bên cạnh, rồi nhìn hứa thanh đang ngồi khoanh chân, nàng bật cười. Một bên là mỹ nhân, một bên là mỹ nam. Đây chính là giang sơn mà bổn thần gây dựng nên. Hồ đi bùn phấn khích. Nàng biết rõ, bản thân khác với những tiên thiên thần linh. Nhân tính của nàng chưa hoàn toàn tan biến, cũng không muốn biến mất. Mỗi lần trêu chọc hứa thanh, nhân tính trong nàng lại hoạt động mạnh mẽ. Như vậy là đủ rồi. Hồ đi bùn cắn một miếng tiên quả bên cạnh, đôi mắt khép hờ thành hình lưỡi điểm, tâm trạng thư thái. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, vài tháng đã trôi qua. Trong những tháng này, Hồ ly Bồn luôn trong tâm trạng vui vẻ, còn hứa thanh, hắn hoàn toàn toàn tâm toàn ý nghiên cứu chiếc chuông đồng. Chất liệu của chiếc chuông này rất kỳ lạ. Hứa thanh đã thử nhiều phương pháp nhưng không cách nào để lại dấu vết trên chiếc chuông. Ngay cả hiến song song của hắn đối với chiếc chuông này cũng vô hiệu. Món đồ này không thể xuất hiện ở bất kỳ không gian nào khác. Tựa như có một luồng sức mạnh đang bao bọc bên trong, ngăn cản nó rời khỏi không gian hiện tại. ok tập này dừng đây xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau